Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm Sánh tức giận mở miệng Thế nào? Chúng ta đã quen bao lâu? Giọng nói nhàn nhạt, nhạt làm cho Lâm Sánh có chút hoảng hốt Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Nói rằng Bắt đầu từ đại học cũng đã 8 năm rồi Chưa từng nghiêm túc nghĩ bọn họ đã quen bao lâu Nay bị mặc nhiên hỏi Mới phát hiện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi Đã nhiều năm như vậy Vẫn là câu kia Nhìn không thấu anh Hóa ra đã lâu như vậy rồi, cô ấy có phải đã quên hay không? Câu sau mặc nhiên nói rất nhẹ, nhưng Lâm Sành vẫn nghe thấy. Lại là cô ấy, rốt cuộc là ai? Cậu tìm được rồi sao? Lâm Sành nhịn không được hỏi. Ừ. Lâm Sành muốn nói lại thôi. Cô ấy bị tai nạn, những chuyện trước kia quên rồi. Hối hận, bi thương, đau khổ, yếu đuối. Những thứ tình cảm này chưa bao giờ xuất hiện trên người Mạc Nhiên. Vào giống phút này mãnh liệt trào ra, kịch tuyệt như vậy, dường như muốn đốt cháy cả bản thân. Lâm Xanh vô cùng kinh ngạc, lại không biết làm thế nào để an ủi anh. Chỉ sợ bây giờ anh cũng không cần an ủi. Thở dài một tiếng, không biết là vì Mạc Nhiên hay là vì cô ấy. Cậu định làm thế nào? Làm sao bây giờ? Mạc Nhiên ngớ ra. Khi anh thấy tư liệu về thời gian của cô, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp chặt. Thiếu chút nữa Thật là chỉ thiếu chút nữa Anh sẽ vinh viễn mất đi cô Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cô Làm sao có thể dễ dàng nói buông tay Thế nhưng nghĩ tới kết cục nào Cũng không nghĩ tới cô Mất trí nhớ Tất cả những ký ức trước kia đối với cô đều là trống không Chẳng lẽ muốn anh tự nói chuyện Một mình trước mặt cô Một khác kia anh sợ Anh không sợ bị cự tuyệt Nhưng anh sợ mình trở thành một người xa lạ Trong mắt cô Sợ cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ Điều này làm anh cảm thấy luống cuống Lâm xanh thấy dáng vẻ do dự Của mạc nhiên Hắn liền biết người này vẫn còn chưa nghĩ ra Là nên làm gì Là sự như vậy rồi hỏi tôi Đây là muốn hắn bày mưu tinh kế Lầm lão gia lại bắt đầu lo nghĩ Hắn quên rằng mình cũng đang độc thân Kinh nghiệm chẳng có mà đòi bày mưu tinh kế Cho người ta Còn có thể làm sao Trực tiếp tiến lên Hoặc là nước ấm luộc ếch Lâm Sành rất khí phách mà nói Đồng đùng Một chút chăm chú cùng chán trường Trong mắt bị đập vỡ tan tành Mặc nhiên xoay người lặng lẽ nhìn hắn Không nói chuyện Chỉ là trong mắt anh rõ ràng không có ý tin tưởng Lời lâm lão ra nói Lâm Sành bị nhìn đến chuột dạ Nhìn cái gì vậy, xúc cậu nghĩ kế còn không hài lòng Bịu mồi quên đi Hắn cũng không cần nói nữa Đi làm việc thôi, tốt xấu gì cũng có tiền thưởng mà lặng lẽ quay người về hướng khác, lặng lẽ ra ngoài sau đó đóng cửa. một lúc lâu, đôi mắt khép hờ của mạc nhiên chậm rãi mở ra. đôi con người như mực, như muốn ra một quyết định, trước một cái trong chảo như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm. tinh thần của ôn hình mấy ngày nay, miền cưỡng vùi đầu ở nhà xem đủ loại chương trình trên tivi. không chiếm được, mãi mãi gây rối, được thiên vị nên không sợ hãi. Chương điện thoại di động vang bên tai, ôn hình vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói phấn khởi của tiểu tô. Chị Hinh, mau tới, mau tới đây đi. Có chuyện gì? Ôn Hình vừa xem phim vừa hỏi. Có nhiều người quá, em trông đỡ không nổi rồi. Ôn Hình kinh ngạc. Nhiều người? Đúng vậy. Tiểu Tô có chút kích động nói. Mấy ngày qua có một cực phẩm, chị cũng đã gặp qua người đàn ông đó. Anh ta hai ngày nay đều đến đây. Trước đã gặp. Ôn Hình hồ nghi. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện cặp mắt thâm trầm đen như mực, còn có khuôn mặt của anh. Bỗng dưng trong lòng như bị bóp chặt, đại não có chút nặng chịu. Ôn hình bàng hoàng xoa nhẹ lên ngực, tại sao lại như vậy? Chị Hinh, chị Hinh! Ừ, chị biết rồi, lúc rảnh sẽ đến xem một chút. Ôn hình và tiểu tô thuận miệng hàn huyên vài câu, rồi cúp điện thoại. Ánh tà dương chiều xuống mọi góc đường của thành phố này, ấm áp như là đôi tay nhẹ nhàng phất qua gò má. Ôn hình chậm rãi tới quán cà phê trên đường, Ánh nắng mặc dù không mạnh, nhưng vẫn khiến cô phải nhó mắt lại. Kim Quang nhỏ bé rực rỡ in lên gò má của cô, sợi ấm vẻ mịt mưa của cô. Gió mát vất qua, mang theo mịt mù của cô bay đi, nổi bật dưới ánh mặt trời. Dùng nhàn tinh tế làm người ta phải liếc mắt. Ôn hình hôm nay vốn dự định sẽ không ra ngoài, nhưng không kìm được nhớ lại lời tiểu tôi trong điện thoại. Không thể làm gì hơn là đáp ứng em ấy, đến quán xem một chút, Rốt cuộc là có chuyện gì, lại có thể làm cho em ấy điên cuồng như vậy. Đinh đang đẩy cửa ra, Ôn Hình liền thấy Tiểu Tô đi về phía cô. Chị Hinh, sao mà bây giờ mới đến hả? Thấy Ôn Hình đến, Tiểu Tô có chút đáng tiếc nói. Ôn Hình không giải thích được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.